Chương 170, Vô Liêm Sỉ, khi Giang Lâm Hạ vừa xuất phát, thái độ của Thừa Phong lập tức thay đổi, mang theo chút nịnh nọt, cố lấy lòng, anh Giang, thực ra anh là người có thiên phú chiến Bình nhất trong lòng em. Tác chiến du kích kiểu kỹ thuật cao thế này, người thường làm sao mà làm được, chỉ có anh mới làm nổi thôi. Giang Lâm Hạ không đáp. Một là vì lời của Thừa Phong quá thiếu chân thành, hai là Vì trong lúc làm nhiệm vụ, đùa cợt sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của anh, 20 người lén lút tiến tới rìa doanh trại 2000 người, làm việc nguy hiểm như tự sát thế này, anh vẫn phải giữ cảnh giác cao độ. Thừa Phong còn tiếp tục vẽ nên viễn cảnh vô vọng, đợi các anh vẻ vang trở về, mọi người sẽ xếp hàng chào đón, chỉ có nghiêm thận hài hước phụ họa, em đánh giá thấp anh Giang và anh em quá. Mọi người đâu phải kiểu quan tâm đến sĩ diện như thế, giang lâm hạ khẽ nhách mép đầy khinh thường, ra hiệu cho đồng đội phía sau rồi cẩn thận tiến lên theo con đường núi ngoàn ngoèo, cây cối. Xanh tươi rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống, những đường cong xanh mướt của sườn núi kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng nối liền với một vùng đất bằng phẳng cách đó khoảng một cây số, xa hơn. Nữa chính là doanh trại chính của phe trắng, đội hình chỉnh tề, nghiêm túc kéo dài từ sườn dốc đến con đường chính giữa, giữa các đội chỉ để lại những khoảng trống nhỏ, tượng trưng cho từng. Lập trường riêng biệt, vì quân số ít và toàn bộ đều là những người dày dạn kinh nghiệm diễn tập, hành tung của đội rất kín đáo. Đi được nửa đường mà vẫn chưa bị phe trắng phát hiện, họ thuận lợi tiếp cận phạm vi có thể bắn tỉa. Giang Lâm Hạ cúi người nấp sau bụi cây, dơ tay chỉ xuống, ra hiệu mọi người tìm vị trí. Chuẩn bị tấn công lén, khoảng cách bắn lý tưởng là từ 1,5 km đến 2 km. Nếu xa hơn, độ chính xác của súng bị ảnh hưởng, nếu gần hơn lại thiếu địa hình phù hợp để ẩn nấp, tìm đội của quân đoàn 1, đừng dây vào bọn họ. Giang Lâm Hạ thì thầm trong kênh đội nhóm. Cái đám đông nhất chắc chắn là lính của Đào Duệ. Thằng này rất gian xảo, lợi ích thì giữ cho mình, còn cái chết thì để cho người khác, đây đúng là vu oan trắng trợn. Trong ba quân trường của phe trắng, thực lực tổng hợp của quân đoàn một, cao hơn hẳn, mà Đào Duệ cũng thường gánh vác trách nhiệm lớn hơn, đồng đội phía sau căng thẳng, cố kìm giọng hỏi, chúng ta cách xa thế này, cần phải nói nhỏ vậy sao, cần. Giang lâm hạ, dùng ống nhòm quan sát một lúc rồi quay lại nói, chúng ta đánh đội bên trái gần nhất. Tản ra, không ai dám nói lớn, hành động cũng càng thận trọng. 20 người nhanh chóng phân tán, tự tìm nơi ẩn nấp phù hợp, giang lâm hạ đặt khẩu súng lên một tảng đá phủ đầy rêu, không. Cần báo hiệu, chỉnh xong góc ngắm liền bắn phát đầu tiên, họng súng lóe lên tia lửa nhỏ. Viên đạn vô hình rít qua không chung, ngay lập tức một thí sinh phe trắng đang treo máy đứng yên nghỉ. Người liền ngã gục xuống, có lẽ vừa trải qua ba tiếng chiến đấu kịch liệt, đội hình phe trắng không nghĩ rằng có địch quân dám ra khỏi thành để tấn công họ, nên đứng khá lơ là, khi phát hiện. Bị tập kích, đám đông chỉ náo loạn nhỏ, nhanh chóng nhường một khoảng trống quanh, xác chết, nhưng vẫn không hoàn toàn tan rã. Hàng trước lập tức dưỡng khiên chống đạn, trong khi hàng sau lặng lẽ tìm kiếm tay bắn tỉa trên núi, đồng đội của Giang Lâm Hạ cũng lần lượt khai hỏa, tiếng súng vang vọng trong khu rừng yên. Tĩnh, âm thanh dư vang như lặp lại nhiều vòng, có vẻ khoảng cách hơi xa, Giang Lâm Hạ quan sát thấy tỷ lệ hạ gục không cao. Đợt này chỉ hạ được khoảng 7, 8 người, cộng thêm mấy người bị thương nặng. Tổng số tiêu diệt lạc quan khoảng 15 người, một đồng đội vừa thay đạn vừa lẩm bẩm, do lớn quá hay Chúng ta tiến lên thêm chút nữa. Tôi sợ đường đạn bị lệch, Giang Lâm Hạ vừa định nói ai làm lá cây xột xoạt thì phát hiện tiếng động không phải từ họ. Anh cau mày, rời mắt khỏi ống ngắm, nhận ra âm thanh phát ra từ dưới. Chân núi, không phải gió thổi, mà tiếng động cũng ngừng ngay khi họ ngừng bắn. 20 người lập tức căng thẳng cảnh giác, từ trong thành ra ngoài đánh lén khá thuận lợi, vì phe trắng là bên. Tấn công thành, đội hình cắm trại không dễ rút lui, nhưng muốn từ ngoài xâm nhập vào thành để đánh lén, khả năng bị phản đòn rất cao, gặp nhau ở đoạn giữa thế này, chắc chắn đều là du. Kích, gần như cùng lúc, từ vị trí cỏ cây che phủ, hai bên đều ném một quả lựu đạn vào khu vực ẩn nấp của đối phương. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên mặc quân phục đồng loạt nhảy ra từ nơi ẩn. Mình, lá cây trong rừng rơi lả tả, bụi đất tung mù mịt, những bóng đen mờ ảo lướt qua như những bóng ma. Hai bên người chạy tán loạn, không ai ngừng tay, vừa chạy vừa móc lựu đạn trong túi ra Ném, trong tình thế khẩn cấp, tiếng la hét vẫn rõ ràng vang lên bên trái. Bên trái, bên phải có hố. Anh em cẩn thận, sông lên. Chết thì chết chung với chúng nó, dám tới tập kích bọn tao. Không cho tụi mày có đường về. Lên nào, tiếng đạn, đùng đùng đùng, vang lên không ngớt. Hiện trường chiến đấu dữ dội đến mức nếu không chết chăm mạng thì thật là uổng công bày trận. Đến khi lựu đạn gần hết, cả hai bên mới miễn cưỡng dừng lại, tạm thời an phận khoảng thời gian chờ đợi bụi mù tan đi dài như vô tận khi đất đá ngừng bay, tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Hai đội trưởng thò đầu ra nhìn tình hình. Ai nấy đều thầm cảm thán, hay ghê! cả hai bên đều đã chạy tháo thân, lùi về phía sau cách nhau ba, bốn trăm mét. giữa khu vực chỉ còn lại đất bùn lầm trầm đầy hố bom, cây cối ngã đổ, không còn một bóng người. Giang Lâm hạ chửi thầm một tiếng, mẹ nó! Cái kiểu vừa hét, xông lên, vừa chạy ngược lại hàng trăm bước này là thế nào đây? Ai cũng biết, khi lối chơi cẩn thận xuất hiện. Bên phe mình thì gọi là chiến thuật, nhưng khi ở phe đối phương thì chỉ có thể gọi là vô liêm sỉ. Hai bên đồng thanh gào lên, đồ vô liêm sỉ, đặc biệt là giang lâm hạ, chửi xong còn tiện thể Phi, một cái xuống đất, thanh niên bên kia cười khẩy, đừng có mà mặt dày quá. Nhìn lại tình cảnh của mình đi, giang lâm hạ gào lên, có gan thì ra đây đấu súng với tao này, đối phương nganh cổ đáp lại, tao bị ngu chắc mà đi đấu súng với một tên trộm cướp tập kích. Như mày, hai người cứ thế cãi qua cãi lại mấy câu, giọng nói bỗng nhỏ dần, vì nhịp độ y hệt nhau, sự thay đổi này lập tức gây chú ý, cả hai bên đồng thời cảm thấy bất ổn, trong lòng cùng. Nghĩ, má nó... Viện binh đến rồi, lần này Giang Lâm Hạ không rút lui nữa, bởi đồng đội đến tiếp viện đã trực tiếp đụng độ với quân tiếp viện của đối phương, lại thêm một màn tấn công ác liệt. Nữa, tiếng hô hét vang trời, thừa phong nghe toàn bộ diễn biến, lộ trình tiếp viện là do cô vẽ ra. Một vài đội trưởng và phó chỉ huy rảnh rỗi không việc làm cũng dùng quyền hạn nhảy vào canh đội của Giang Lâm Hạ để xem tình hình tất cả đều có thể mường tượng được chiến sự ác liệt nơi tiên tuyến trước đó họ không lên tiếng vì sợ gây nhiễu nhưng giờ thật sự không nhịn được nữa tân khoáng cảm thán kỳ phung địch thủ tướng tài gặp nhau rồi hai người này đúng là trời sinh đối đầu đổi người khác vào chắc chắn không đỡ nổi chiêu thức của đối phương thừa phong cũng thấy khá bất ngờ không nghĩ sau dư tư Lại có thể gặp được một Phượng Xô sao lối chơi đánh khinh như Vậy sao Phượng Xô là cách gọi tôn kính Dùng để ám chỉ một người trẻ tuổi tài cao Mang tiềm năng lớn để trở thành vĩ nhân Từ này gắn liền với Gia Cát Lượng một quân sư thiên tài trong thời Tam Quốc và Bàng Thống Nhân tài khác cũng được gọi là Phượng Xô Hai danh hiệu này tượng trưng cho những nhân vật hiếm có Tài trí vượt bậc Dư Tư không phải là một nhân vật phổ biến trong điển cố Trung Hoa, nhưng nếu nhắc đến trong ngữ cảnh so sánh với Phượng Sồ, có thể liên quan đến một nhân vật tài trí khác hoặc người đứng sau hỗ trợ bổ sung sức mạnh cho người như Phượng Sồ. Thẩm Đạm xót xa kêu lên, chính vì vậy mới khiến bầu không khí xã hội ngày càng xuống cấp đấy. Thừa Phong hỏi Giang Lâm Hạ, sao rồi? Phía Giang Lâm Hạ im lặng một lát. Sau đó đáp lại với giọng đầy phấn khởi, chúng ta đông người hơn, không chỉ đông hơn, mà trang bị cũng tốt hơn, thừa phong đã cho họ mang theo hết những vũ khí nặng để giữ mạng. Phe trắng chỉ cử khoảng 5, 60 người tới thăm dò hoặc trinh sát, rõ ràng thực lực cơ bản không thể so sánh. Hơn nữa, đồng tuần nghe thấy động tĩnh ngoài thành, thấy liên đại chỉ cử. Một ít người ra. Cũng tò mò đi theo để xem náo nhiệt, hơn 100 người nhanh chóng từ ba phía bao vây phe trắng. Giang lầm hạc cười lớn đầy đắc ý, phe trắng muốn điều người tiếp viện nhưng không dễ dàng. Tốc độ lên núi chậm hơn nhiều, đặc biệt có một đoạn vách đá dựng đứng cao mấy chục mét bên dưới, họ. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc đường vòng hoặc leo núi, khi đợt tiếp viện thứ hai của họ đến nơi. Giang Lâm Hạ và đồng đội đã rút lui an toàn, Giang Lâm Hạ hào hứng báo cáo, xong rồi. Hạ được ba mươi mấy mạng. Pha này lời to, đỉnh thật, anh Giang quá xuất sắc, mọi người vỗ tay tán thưởng. Giang Lâm Hạ dừng lại một chút, giọng hạ thấp hơn, nhưng hy sinh tám anh em. Rồi, Thừa Phong bình thản đáp, họ giờ đang ở dưới kia ăn ngon uống khỏe. Tính ra thế này là đạt hiệu quả tốt rồi. Làm tốt lắm, liên đại giờ đây đang suy yếu, chỉ còn cách kiếm từng điểm số một. Lối đánh du kích kiểu đổi một lấy nhiều như thế này hiện là cách hiệu quả nhất để cướp điểm, vô cùng quan trọng đối với họ, thừa phong quyết đoán, tập trung chuyên đánh du kích thôi. Làm lớn như thế mà đào duệ còn không có động tĩnh gì, chắc chắn họ sẽ không mở rộng chiến cục thêm nữa. Tân khoáng Điều đội của anh qua thay cho đội 1 Hạng Vân Gian Anh xuất phát từ đường trên Trần Hoa Nhạc giật mình Em để lão hạng đi à Nghiêm Thận cũng có chút bất an Hai đại đội đi rồi Chúng ta chỉ còn lại 300 người thôi Đấy Hạng Vân Gian rứt khoát đáp Được Anh sẽ cố tiết kiệm chiến binh Mang nhiều nhất có thể về cho em Anh tháo mũ Vào đầu một cái Đợi lệnh cả buổi mà không được ra trận, đến mức người sắp mọc rêu cả rồi, hạng vân gian tung lấy. Cổ áo người anh em bên cạnh đang ngồi gà ngồi gật làm cậu ta giật mình tỉnh dậy Cánh tay mạnh mẽ của anh sách luôn cậu ta đi về hướng đường trên, cả đội nhanh chóng ôm súng chạy theo, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khích. Tuy nhiên, những pha du kích sau đó không còn. Dễ dàng như lúc mở màn. Phe trắng sau khi bị tấn công đã kịp thời thay đổi chiến thuật, cử riêng một hàng lính quét sạch các tay súng bắn tỉa trên núi. Chỉ cần phát hiện ra bất kỳ chuyển động nào dù nhỏ đi nữa, họ lập tức khai hỏa, tiêu diệt từ xa trước khi đội du kích kịp ra tay, họ cũng không cử thêm tiểu đội lên núi do thám, khiến tiến triển của đội du kích chậm lại đáng kể, nếu không phải vì đội Hạng Vân Gian dẫn dắt Có lẽ trận này chẳng những không đạt được gì mà còn tổn thất nghiêm trọng, anh táo bảo áp sát đường biên. Tận dụng lực bắn mạnh của sùng bắn tỉa ở cự ly gần để trực tiếp xuyên phá hàng phòng ngự, tạo cơ hội cho đồng đội phía sau phối hợp tiêu diệt, dẫu vậy, tỷ lệ hiệu quả chỉ ở mức một đổi. Hai Giang lâm hạ tiếc rẻ, hay tập kích đại đội không hiệu quả bằng đánh du kích trên núi, anh tự nhận xét. Non xanh nước biếc chính là núi phàng núi bạc, trần hoa nhạc bật cười mắng, đi. Chết đi, khi gần hết giờ thứ hai của trận đấu, hạng vân gian và giang lâm hạ rút về an toàn. Cả đội chờ thêm nửa tiếng nhưng bên đào duệ vẫn không có động tĩnh gì, lúc này trời đã sập tối. Thừa phong đoán đào duệ chắc đã để đội của mình nghỉ ngơi, dưỡng sức cho nửa đêm, sẽ không phát động tấn công ngay. Phía mình cũng không thể cứ căng thẳng mãi, cô quyết định thay một đội. Xuống núi, đội khác thay phiên nghỉ ngơi, Đồng Tuần và Khang Trấn Học thấy số lượng người của liên đại giảm quá nhiều nên bắt đầu có ý kiến, liên tục bóng gió nhắc nhở rằng đường giữa không. Thể để mất, đến khi hết giờ thứ sáu, Thừa Phong ra lệnh thu hồi toàn bộ đội du kích, số người của liên đại hiện tại chỉ còn lại 392. Trong 6 tiếng đánh du kích, họ đã tiêu diệt được khoảng hơn 200 người cua đối phương, bóng đêm bao phủ dường như càng đè nặng tâm trạng của mọi người. Trong thành phố chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường chiếu xuống. Những gương mặt ngồi dưới ánh sáng ấy bị bóng tối phủ lên, trông càng thêm sâu lắng và nặng nề, người ít quá. thẩm đạm thở dài một hơi, giọng đầy trầm ngâm, cảm giác hơi cô đơn. Chưa tới 400 người, phải giữ cả một con phố, dù sắp xếp đội hình thế nào cũng không thể tránh khỏi sơ hở, trần hoa nhạc, thì khá lạc quan, anh đã quyết định sẽ để liên quân và quân đoàn hai điều binh hỗ trợ. Dù sao đường giữa bị thủng cũng là do họ, nếu họ không giúp thì cứ đợi cả chiến trường lớn cùng thất bại mà thôi, không. Biết hiện tại chúng ta đang xếp hạc bao nhiêu? Bên ngoài có thể theo dõi được dữ liệu tổng thể, phía đào duệ đã sớm đưa ra tín hiệu, thông báo rằng trong 6 đến 9 giờ tới sẽ không chủ động. Tấn công thành phố, thầy La cùng với MC tranh thủ quay về nghỉ ngơi, chỉ còn lại quản lý livestream trực ban. Nghe vậy, cậu quản lý nhanh chóng kéo bảng số liệu ra, hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình, hiện tại số liệu của các phe như sau, phe đỏ. Liên đại, số người sống sót 392, số lần tiêu diệt 659, liên quân, số người sống sót 687, số lần tiêu diệt 314, quân đoàn 2, số người sống sót 611, số lần tiêu diệt 236, phe trắng có tổng số người sống sót 1791, số lần tiêu diệt 1310, trong đó. Quân đoàn 1 của Đào Duệ có số người sống sót là 685, số lần tiêu diệt là 579, ngoại trừ quân đoàn 1 của Đào Duệ, thành tích của các đội quân khác không tranh lệch nhiều. Bất ngờ là liên đại đã leo lên vị trí thứ 3, điểm số của liên đại hoàn toàn dựa vào số lần tiêu diệt mà có được, nhưng số người sống sót quá thấp cho thấy họ có điểm yếu chí mạng về khả. Năng duy trì đội ngũ Trận du kích vừa qua giống như một nỗ lực vùng vẫy cuối cùng trước khi suy tàn vậy. Chính vì vậy, Đào Duệ không càn trở, ngược lại còn ngầm bỏ qua cho họ, coi đó là cái giá để tiếp tục bào. Mòn sức chiến đấu của liên đại, Thừa Phong không biết số liệu cụ thể, chỉ có thể ước tính cẩn thận để tranh vị trí MVP. Cô nói, số lần tiêu diệt của chúng ta chắc khoảng 550. Đợi khi đào dệ gom đủ tài nguyên, có lẽ họ sẽ tập trung hỏa lực vào đường giữa trước. Nếu chúng ta không sống sót được thì dù có tiêu diệt cả ngàn người cũng chẳng để làm gì. Khi số thành, viên đội giảm xuống dưới 100, trọng số tiêu diệt sẽ bị giảm mạnh. Thừa Phong nói xong thì im lặng một lúc, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía NPC đang đứng phía sau, ánh mắt thoáng lóe lên. Ê. Hê. NPC lượn mắt, vẻ mặt đắc ý, giọng nói kéo cao lên xuống đầy mỉa mai, lại kêu hai tiếng, ê hê, chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Nếu phải dịch ra, có lẽ sẽ là, cô cũng có ngày hôm nay à, đúng lúc đó, thầy La và MC quay lại phòng bình luận. Sau khi bật thiết bị thu âm, họ buông một câu không đầu không cuối, hơi khó. Đấy.